Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.210 bảo xà bấy dập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu bảo xà biểu lộ tắc thì khó coi đến tột đỉnh. Tình trạng tiểu gia hỏa này rõ ràng có được hai kiện tiên thiên chi. Nhưng lại có thể đồng thời đem ra sử dụng thực lực như vậy, độ kiếp. Kỳ tồn tại căn bản là theo không kịp. Cường địch Nếu là mình bản thể hàng lâm nơi này, diệt sát hắn tự nhiên không có. Mảy may vấn đề, nhưng chỉ vẹn vẹn một cố hóa thân mà thôi, bảo xà. Trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Cho dù trong tay nàng cũng có một kiện tiên thiên chi vật, nhưng nhưng... Có chút tàn phá, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chống lại. Cái này Lâm tiểu tử là được bại nhiều thắng ít kết cục. Nàng này tại trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, sắc mặt khó coi vô cùng. Mà Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đợi nàng tinh tế tự định giá xuống dưới. Một khi giấy rủa giam cầm, Lâm Hiên lập tức không nói hai lời tay áo. Phất một cái... Theo động tác của hắn trôi nổi tại trước người hơn trăm thanh tiên. Kiếm lập tức như gió táp mưa rào hướng phía đối phương hung hăng toàn. Đâm mà đi. Những này tiên kiếm đều không phải thật thể nhưng mỗi một chui đều. Đừng vô cùng kiếm ý. Kiếm chi pháp tắc không có gì không phá. Lâm hiên mặc dù không có. Lính ngộ nhưng mượn nhờ cách này tiên kiếm đồ hoặc nhiều hoặc ít cúng. Thi chuyển ra một ít ra lông thần thông đã đến. Không tốt. Bảo xà đột nhiên biến sắc. Biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Mặc dù. Là nàng cũng tuyệt không dám khinh thường một tiên thiên linh bảo. Công kích. Dù là dùng lâm hiên thực lực hôm nay. Chỉ có thể phát huy ra bảo vật. Này hai ba thành thần thông mà thôi. Nhưng tiên thiên linh bảo. Há lại cho sinh xắn. Hai ba thành uy năng. Như trước đủ để hủy thiên diệt địa. Bảo xà không dám khinh thường trên mặt hiện lên một tia oán độc Hai. Tay gấp vũ từng đảo pháp quyết hướng về phía trước người thông thiên. Ma bảo đánh ra. Mà theo động tác của nàng toàn bộ sắc trời trở nên vũ ám vô cùng thâm. Thuấy ma khí như hải triều sóng giữ tuôn ra mà đến chảy ngược tiến cái. Kia ma bảo bên trong. Pháp tắc chi lựa tỏ khắp mà ra bên trên bầu trời vết sách chảy rộng. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Nương theo lấy. Răng rắc răng rắc thanh âm truyền vào lỗ tai. Theo cái kia vết sách trong rõ ràng hiện ra vô số ma xà. Có dài không quá hơn một xích. Có hình thể tắc thì cùng dao long kém. Phản phất. Số lượng càng là có ngàn vạn nhiều Cơ hồ che chẳng nữa Bầu trời màn dậm dạp chẳng chịp hướng về kiếm Quang nghênh đã tới Trong lúc nhất thời Sưu sư tiếng xé gió đại tố Ngũ sắc linh mang Lưu chuyển ma khí đen thôi đen như mực Pháp tắc chi lực Tứ tán mà Ra hai hiện tiên thiên chi vật Chỗ sinh ra uy năng hung hang đụng Vào nhau rồi Từng đoàn từng đoàn màu xám trắng vầng sáng lên đỉnh đầu nổ bung toàn. Bộ hư không tải đây đáng sợ uy năng hạ đều biến thành bột phấn. Phương viên chăm giảm thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng. Khắp nơi đều tản ra một cỗ hủy diệt khí tức. Bảo xà thở dài trên mặt biểu lộ ngưng trọng vô cùng bên khóe miệng. Vậy mà tràn ra một đám vết máu. Hiển nhiên vừa rồi liều mạng cái này một cái Nàng cũng không tốt qua Dĩ nhiên làm bị thương ngũ tạng lục phủ Bất quá nàng này lại không có mảy may lùi bước ý đồ Cái này lâm tiểu Tử xác thực so với chính mình tưởng tượng khó có thể đối phó Nhưng cuối cùng cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ như vậy dùng tiên Thiên tri vật liều mạng về tình về lý Khẳng định đều tổn hao nhiều. Nguyên khí điểm này tuyệt không khả nghi. Nói một cách khác. Như thế đánh tiếp. Hơn phân nửa sẽ là một cách lưỡng. Bại câu thương ghét cục. Đối với chính mình mà nói bất quá là một cố hóa thân vẫn lạc. Tuy nhiên đáng tiếc. Nhưng chỉ cần có thể làm cho lâm tiểu tử vẫn lạc. Như... Vậy một cái giá lớn tuyệt đối là ổn lợi nhuận không bồi thường đấy. Cho nên bảo xà không có mảy may tránh lui, ngược lại không tiếc. Nguyên khí tha túng cái kia kiện ma bảo đã bắt đầu càng thêm điên. cuồng công dĩ. Nàng này đánh tự là đồng quy vu tận chủ ý tự nhiên không có mảy may. Cố kìa. Lúc này ở bảo xà đan điện trong khí hải, nguyên anh thậm chí khoanh. Chân mà ngồi đốt lên bổn nguyên chi hỏa kể từ đó thực lực của nàng. Có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt rất nhiều đương nhiên trả giá. Cao cũng không phải chuyện đùa. Bổn nguyên chi hỏa chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể thi triển bí. Thuật cùng chân linh bổn nguyên có hiệu quả như nhau hiệu quả. Một khi hít phát rất nhiều chỗ tốt nhưng sau đó một cái giá lớn lại có. Khả năng là cảnh giới rơi xuống, không phải vạn bất đắc dĩ, không có độ kiếp kỳ lão tổ phải làm như. Vậy, bất quá bảo xà tình huống bất đồng, chỉ cần có thể đem lâm hiên. Diệt trừ, cái này cố hóa thân nàng đều ý định buông tha cho chính là. Rơi xuống cảnh giới một cái giá lớn lại được coi là cái gì. Cho nên nàng này mảy may cố kỳ cũng không, dường như muốn không tử thủ. Đoạn đem lâm hiên diệt sát ở nơi này. Đạt được nàng này bổn nguyên chi lực đem ra sử dụng cái kia tiên. Thiên ma bảo tuy có chút ít tàn phá trong thời gian ngắn phóng suốt. Gia uy năng cũng không phải chuyện đùa tiên kiếm đồ lại có chút ít mệt. Mọi ứng phó thời gian dần trôi qua sắp chống đỡ không nổi. Hừ, lâm hiên đấu pháp kinh nghiệm hạng gì phong phú trong thời gian ngắn. Đã đem mục đích của đối phương thấy rõ tinh tường. Kinh hãi ngoài tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương nắm trong lỗ mũi mà. Tính toán. Hừ lạnh phía dưới tiên kiếm độ linh làm vinh dự lên chỉ thấy một. Đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại mở ra trên họa trục chớp. Động không thôi. Cửu tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi dễ làm người khác chú ý vô cùng. Những này ngọn núi đều xanh ngắt bích lục tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Tam túc kim ô không thấy tung tích mà chuyển biến thành chính là vô. Tận kiếm ý phản phất đem thiên địa đều muốn bao quát đi vào. Đúng vậy kiếm ý cùng vừa mới so sánh với đâu chỉ cường đại rồi gấp bội. Hiển nhiên lúc này lâm hiên cũng ý thức được nguy cơ bắt đầu đem hết toàn lực, tạt, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi. Thần mang đại tố, cái kia cầu tòa thần sơn hiển hiện mà ra, một cổ. Pháp cắt chi lực bành trướng mãnh liệt, tư không sụp đổ trụy lạc tiên. Thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy. Thần bí thiên âm hiển hiện, như chun lớn đại lư, những nơi đi qua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 Hình dạng không đồng nhất Lớn nhỏ khác nhau Nhưng mỗi một chuôi tiên Kiếm đều đáng sợ vô cùng Ẩm chứa có đảo khí tức Chảy xuôi theo pháp Tắc chi lực Cùng vừa mới kiếm ý uy lực không thể so sánh nổi Hiển nhiên Lâm Hiên đã cản kiệt toàn lực Nhưng như trước không địch Lại mặc dù Lâm Hiên không có dấu rốt Nhưng cùng bảo xà đập nổi dìm thuyền so sánh với Như cũ là có không nhỏ trên lịch. Trừ phi Lâm Hiên cũng không quan tâm nhen nhóm bổn nguyên tri hỏa Bằng không đợi đời hắn như trước sẽ là bại vong kết cục. Mà cái này tự nhiên là Lâm Hiên không muốn xem đến địa phương. Nhưng nhen nhóm bổn nguyên tri hỏa Lâm Hiên cũng chắc chắn sẽ không. Làm như vậy nếu không nếu không không khác uống rượu độc giải khát, Biểu hiện ra hóa giải nguy cơ trên thực tế. Lại lọt vào đối phương tỷ. Mỉ bố trí xuống trong cảm bẫy. Hiện tại bày ở lâm hiên trước mặt. Là thế khó xử lựa chọn. Mặc kệ hắn. Làm như thế nào đều không thể hóa giải nguy cơ. Bảo xà căn bản chính. Là thiết hạ một cái khó giải kết quả. Nàng này không hổ là chân ma thủy tổ. Đấu pháp kinh nghiệm vô cùng. Phong phú. Liện Lâm Hiên hơi không lưu ý, cũng đã rơi vào đối phương. Tỉ mỉ bố trí xuống trong càm bẫy. Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết xó kéo dài xuống dưới đối với chính mình bất lợi. Bởi vì bên cạnh còn có một gã cường địch, chính mình hóa thân thần. Thông không phải chuyện đùa, còn có được chọn kỹ lựa khéo bảo vật. Nhưng dù sao không phải độ kiếp kỳ cùng linh hồ tôn giả đấu pháp. Không có khả năng một mực kéo dài xuống dưới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.